Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quán khác mà lặn ngộp nơi thế giới ta bà, do đầu hay là do ai mà chết? Nhưng mà để thầy nói cho nhà ngươi hay, ở chốn thanh tịnh đại thế giới, người hương hòa cho chư thần Phật mà dám giờ trò yêu ma tắc quái, thì chỉ tự dứt lấy họa diệt vong. Giờ ở trong bàn này chỉ có thầy và nhà ngươi, người lám hại đứa trẻ này chết thì không còn nơi mà nhập, buộc phải lộ ra hình tướng mà hình tướng ngươi hiện nay ra đây rồi. Thì mười vạn ức chư thần quanh chuồn này băm ngươi ra thành buồn, cho ngươi hồn siêu phách lạc, mãi mãi không được độ sinh. Cho nên hãy nghe nhớ lấy lời của thầy dạy ngươi, họa chăng là ma quỷ, oan hồn tiểu tiên, quỷ thần của nơi nào đang tạm nương thân người này, để mà dây công tu luyện. Chờ được thắc sinh vào cảnh giới cao, thì chớ còn làm gì dại dột mà đem bỏ đi công tu khó nhọc. Giữ mạng cho đứa chèn này, rồi thầy sẽ có lời chỉ bảo cho phép mà tu hành. Nếu con linh thì ẩn ngay đi, thầy đưa người ra khỏi chùa an toàn. chờ khi yêu khí của ngươi tan, thầy sẽ cho ngươi quy y Tam bảo, làm đệ tử của Phật ra. Thật là quỷ nhập ngay chính điện, đối diện với Như Lai, mà cho thầy thuyết pháp quyết không lộ hình hại. Đột nhiên Phương rời trở về một vùng thinh không trống rỗng, Đầu của cậu không còn cảm thấy nhức bút nữa. Cậu từ từ mà mất ra. Thì thấy thầy đại trí thang quỳ bên cạnh cậu. Nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Thầy từ từ dìu cậu ngồi dậy. Phương lúc bích giờ kinh hãi rụng rời rơm rớm nước mắt. Tay chân buồn ruồn tâm thần bất an. Thầy liền vỗ về cậu an ồi. Con đừng quá sợ hãi con bình tĩnh nghe này. Phương nắm chặt lấy tay của thầy. Cậu vẫn nấc nghẹn chẳng ra hơi. Toàn thân run dậy. Đôi mắt của Phương ngơ ngác như là ngây dại đi trước sự việc vừa diễn ra. Rồi chợt phương ôm chầm lấy thầy, một người hoàn toàn xa lạ, rút đầu vào trong lòng của thầy rồi không kìm nén nổi mà bật khóc nức nở Cậu ôm chặt lấy thầy như là để bấu víu sự sống, sự an toàn mà bây giờ đây trí tuệ non nớt của cậu đã là mở cảm nhận được rằng đang bị đe dọa bởi một bóng ma vụ hình. Cậu cảm nhận được rõ ràng đây không phải là chuyện để đùa, Chuyện mi tín hay là chuyện có thể xem nhẹ. Sự vỗ về an ủi cậu hồi lâu, Phương mới chấn tính lại được. Bây giờ Sư mới nhẹ nhàng mà nói. Đúng là nó đang ở đây, ngay trong tâm trí thần xác của con. Nó đang nương tựa vào con để tồn tại. Nhưng nó không lộ ra hình hài Hôm nay nó bị đánh bật khỏi cô bé ghi nhà oai liên của Bồ Tát cho nên nương ngày vào con ở gần đó. Do các sự đổi vật chủ cho nên tâm thức của nó chưa được bình yên mà sinh ra loạn động. Nhưng mà thầy vừa thuyết cho nó nghe thì bây giờ nó đã tạm yên. Dạ con hãy nhớ kỹ cho thầy việc này, con đừng vội tiết lộ ra với ai khác. Cả bùa và chàng hạt con hãy đều giữ lấy để chúng tiếp tục bảo hộ cho con. Chàng hạt này thì cứ đau đầu thỉ niệm, còn buồn này đã được làm phép từ đời các tổ chức của chùa để lại, là để hộ thân. Đeo nó thì yêu ma không có cách nào xâm nhập lại để làm hại con được. Bất cứ khi nào có điều gì khác, còn hãy tới đây để gặp ta ngay. Cứ vào thẳng phòng trụ trì mà gặp, con nhớ lời của ta không? Nói rồi chẳng để cho Phương kịp trả lời, tí sư liền nắm đi tay mà dắt ra. Đoàn lấy trong áo pháp ra một cái ấn gỗ trì nhỏ bằng hai ngón tay. Trên ấn có khắc dòng chữ. Đại trí sư phụ ân cần dặn Phương cất giữ trò kỹ. Phương sợ hãi quyến luyến sư mãi không dám rời đi, nhưng mà sư lượn lời ăn ổi rồi dứt khoát quay vào trong. Phương lặng lẽ bước ra khỏi ban mẫu để ra cầm. Chắc mẹ cũng đã sắp ra rồi. Trên đường đi ra ngoài cổng Phương cứ nghĩ miên man về điều vừa xảy đến. Cậu đã bùa cái túi đỏ bên trong con lá bùa đỏ vào cổ, tài đã treo chẳng ngàn gỗ vào đó. Phương hít một hơi thật sâu rồi bước đi mạnh mẽ và dứt khoát. Phải rồi không có việc gì phải sợ cả, đã có những phép bảo hộ của nhà chùa ở đây, lại có thể tìm tới thầy bất cứ lúc nào cảm thấy nguy hiểm. Sợ này người bị vong nhập đâu phải là ít, rồi sớm muộn người ta cũng đã giải được thôi, có gì mà phải sợ chứ. Phương cảm thấy tự tin hơn, bước chân của cậu nhanh hơn, cậu cuối mặt bước đi. Cố gắng không nhìn vào những tượng Phật ở hai bên sân chùa. Nhưng khi tới trước tượng quan âm Bồ Tát ngay giữa cầm chùa, Phương dừng lại, ngước lên nhìn tượng đâm đâm. Cậu quỳ phục xuống trước ngài, mắt vẫn không rời khỏi ngài. Phương nghiến rằng cầm tức, tay nắm chặt thành nắm đấm dí sát xuống đất. Đôi mắt của cậu long lên sòng sọc, nhòa lệ chảy dài hai bên má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net